các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. "Cậu nói cả, Hương Trị, nếu cậu nói thì sẽ có tác dụng gì sao?" Anh lắc đầu rồi đi về phía phòng mình, nhưng Âu Dương Cảnh Húc đã ngăn lại trước xe lăn của anh. "Vậy à? Chẳng lẽ cậu không có lời nào để nói với cô ấy sao?" "Anh có, nhưng bây giờ thì anh có tư cách để nói ư?" Triệu Trạch Duy nghĩ, "Nếu như bây giờ cậu không nói thì sau này cậu phải hối hận đó." Không chờ đến sau này, anh cũng đã sớm hối hận rồi nhưng anh lựa chọn tiếp tục để hối hận. Anh không có cách nào cho cô được hạnh phúc, cô càng công hy vọng có thể nhận được gì từ anh không phải hay sao? Chia tay mới là cách tốt nhất dành cho bọn mình. Trợ Trạch Dật đẩy xe lăn về phía phòng mình. Mình nhận ra cô ấy vẫn còn yêu cậu. Không riêng gì anh ta, mà tất cả mọi người đều có thể nhìn ra tại sao chính người trong cuộc lại anh lại không hiểu chứ. Nghe thấy vậy thì Trợ Trạch Dật cười nhạt, cô đã nói rằng cô không yêu Hiện tại có yêu hay không, anh cũng không có lý do gì để giữ cô ở lại. Cô ấy đã nói là cô ấy không yêu, mà mình cũng không thích cô ấy. Âu Dương cảnh húc cau mày lại, là điều gì đã biến anh thành như vậy chứ? Tại sao rõ ràng nên thừa nhận anh lại đốn tránh? Là vì diệp Hiểu Hàm sao? Cô thật sự rời khỏi Triệu Trạch Duy, sau này sẽ không còn gặp lại anh ta nữa. Cậu đợi đã. Âu Dương cảnh húc gọi anh lại, nếu anh không dùng bất cứ một thủ đoạn nào, có thể khiến cho những người tình bỏ qua nhau hay không? Triệu Trạch Dệ là ân nhân cứu mạng của anh, dù như thế nào thì anh cũng phải giúp. Triệu Trạch Dệ dừng lại quay đầu nhìn anh. Chẳng lẽ cậu không phát hiện cô ấy có điểm gì khác hay sao? Triệu Trạch Dệ cau mày lại, tại sao cậu ta lại hỏi như vậy chứ? Có điều gì khác ư? Trừ việc suốt ngày không dính lấy anh, trừ những điều cô nói ở vườn hoa thì cô có gì khác trước sao? Còn có dáng người, trước kia cô khá gầy, cho dù bây giờ cũng gầy. Nhưng bụng lại nhô lên một chút, Long Trừng anh còn đang suy nghĩ, có phải bởi vì anh rời đi, cô ăn ngon ngủ ngon hơn nên đã mập lên thôi. Chỉ là mập lên thôi. Anh cảm thấy đáp án đó cũng không có gì là có ý nghĩa cả, liền muốn rời đi tiếp. Cậu thật sự cảm thấy gọi là mập sao? Cô ấy nói coi ông yêu cậu, cậu lập tức tin là không. Vậy cậu còn biết gì về cô ấy nữa chứ? Diệp Hiểu Hàm có thể bươn tha cậu một cách dễ dàng như vậy ư? Âu Dương Cảnh Húc nhắc nhở anh Nghe thế vậy Tỷ Triệu Trăn Xê quay đầu trợn mắt to nhìn anh. Ý của anh ta là gì? Thật là đáng chết. Diệp Hiểu Hàm lại có thể lừa anh, thì ra không phải cô không yêu, mà do là anh vẫn luôn nói không yêu cô, mới có thể khiến cho cô muốn tự bảo vệ mình mà nói ra những lời này, mà cô cũng muốn giữ lại đứa bé, cho nên nói dối để anh không để ý đến cô nữa rồi sau đó sẩy đi sao? Anh hiểu rồi. Người phụ nữ này muốn thoát khỏi anh như vậy. Hai anh siết chót nữa muốn buông tay. Không ngờ cô lại lừa dối anh, lúc này anh mới thật sự hiểu, thì ra anh không có cách nào buông xõn được, mặc dù trong lòng đã nói vô số lần, anh đều không thể làm được. Anh quả thật là ngu ngốc, tại sao lại còn muốn để cô ra chứ? Rõ ràng là hai người bọn họ có thể yêu nhau. Trệu Dịch Sệ lập tức đẩy Gia Gia ra khỏi phòng, hơn nữa lại còn phân phó thuộc hạ nhanh chóng tìm tới Diệp Hiểu Hàm. Tại nhà họ Diệp, gần đây Diệp trấn hồng hoàn toàn cấm Diệp Hiểu Hàm ra cửa. Dù là đi bộ cũng không được, đây là vì lần trước cô bị bắt cóc. Dù cô không có chuyện gì cả, cuối cùng cũng đã trở về an toàn, nhưng con gái trở nên không còn yên lặng như trước kia. Điều này khiến cho ông vô cùng lo lắng, hơn nữa cũng còn dặn dò người trong nhà lúc nào cũng phải chú ý đến cô. Thậm chí trong thời gian đi làm, ông còn đợi người đến chăm sóc cô, sợ rằng cô sẽ xảy ra chuyện. Nhưng Diệp Hiểu Hàm hoàn toàn không có suy nghĩ đó, cô chỉ là tức giận buồn bực đau lòng. Tại sao người đàn ông đáng chết đó lại muốn để cô ra chứ? Cô đang mắng chính mình có phải là quá ngu ngốc rồi hay không, mới có thể muốn cho anh một cơ hội, cho là hai người bạn họ còn có một con đường sống. Khi cô nói ra sự thật thì mới biết hai người hoàn toàn là không có khả năng. Sự hai người hoàn toàn là không có khả năng, mặc dù là lỗi của ai, khi anh nói anh không yêu cô là đã định rồi, là do cô đần độn ngu ngốc, trong lòng không thể từ bỏ được mới có suy nghĩ muốn biết. Lúc sau kết thúc mới phát hiện hoàn toàn là nói xuống Nhưng kết quả bây giờ là do cô tạm nên Nếu như cô không hỏi anh Cô cũng sẽ không nhận được đáp án như vậy Cũng sẽ không tự khiến mình đau lòng như vậy Sau khi trở về cô đã suy nghĩ rất nhiều Hình như cô chỉ có thể vỡ qua con đường này Nếu đã như vậy Cô nên ngoan ngoãn ở nhà sinh con Chăm sóc cho nó Nuôi dựng nó lớn lên là được rồi Những thứ khác cũng không cần nghĩ đến nữa Diệp Hiểu Hàm ngắt một cái Hình như cô lại cảm thấy mình mệt mỏi rồi. Sau khi trở về, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Hình như cô chỉ có thể bỏ qua con đường này. Đã như vậy, cô nên nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.